4. Điều về tiết thị trên Internet Bạn có thể nhân bản thành công của tôi hay tận hưởng điều gì đó gần giống như vậy với điều kiện bạn phải có thái độ như tôi đã nói ở phần giới thiệu. Tập trung, không thay đổi và phải có động lực để thành công. Thêm vào đó, bạn không thể thiếu bản kế hoạch tìm kiếm 1 triệu đô la của tôi. Tuy nhiên, trước khi tôi đưa ra bản kế hoạch, chúng ta sẽ dành thời gian để tìm hiểu những đặc điểm độc đáo của mô môi trường kinh doanh trên Internet. Bạn hãy coi chương này như một chuyến tham quan ngắn hạng Trong hành trình tiếp thị trên internet, biết một vài bí quyết trên internet sẽ giúp bạn thành công. Thương nhân và nhà liên kết. Trong phần giới thiệu, tôi đã đề cập đến hai mô hình kinh doanh chủ yếu, người sở hữu trực tiếp được gọi là thương nhân và nhà sản xuất và người sở hữu bên thứ ba được gọi là nhà tiếp thị liên kết. Với những người chưa biết gì, cách dễ dàng nhất để bắt đầu kinh doanh trực tuyến là phải trở thành nhà tiếp thị liên kết. Bởi vì, bạn không cần phải có sản phẩm riêng của mình Bạn kiếm được hoa hồng từ việc bán sản phẩm của người khác Thông qua giới thiệu trang bán sản phẩm của họ Khi bạn biết được điều này, qua câu chuyện của tôi Tôi đã thực hiện cả hai mô hình Tôi bắt đầu công việc kinh doanh như một nhà tiếp thị liên kết Ngay khi hiểu rõ về tiếp thị liên kết Tôi đã bán sản phẩm do chính mình tạo ra và thêm mô hình thương nhân vào công việc kinh doanh của tôi Tiếp thị liên kết là gì? Tiếp thị liên kết dựa trên ý tưởng chia sẻ vệ nhuận Nhà tiếp thị liên kết liên kết với các thương nhân thông qua một đường link liên kết và đường hưởng hoa hồng khi người truy cập mua sản phẩm mà nhà tiếp thiện liên kết giới thiệu qua link liên kết Vậy, bạn sẽ hỏi làm thế nào để thương nhân biết được rằng bạn giới thiệu một khách hàng Tất cả lượng truy cập của bạn đưa đến trong web của thương nhân để bắt nguồn từ một đường link liên kết của bạn Một link liên kết là một URL đặc biệt địa chỉ tài nguyên đồng nhất hoặc hoàn cầu, địa chỉ trong web duy nhất giang định bạn là một nhà liên kết Chẳng hạn Nếu bạn đang quảng cáo cho một sản phẩm tại trang web www.xiz.com thì đường link liên kết của bạn sẽ thường dài hơn một chút so với địa chỉ trang web này ví dụ như urayfiliate.xiz.com hoặc www.xiz.com gạch chí product gạch chí áo HTML. Link liên kết sẽ để lại địa chỉ để người truy cập tới đúng trang web của thương nhân đồng thời sẽ tạo ra một co theo dõi chứa thông tin liên kết của bạn Chúng ta hãy cùng xem một ví dụ, công ty ABC là một thương nhân bán sách điện tử thông qua trong Grab của họ. Một người truy cập vào trong Grab qua một đường link thông thường, không phải là link liên kết, liên kết một mua một uh, cuốn sách điện tử trị giá 47$. Trong tình bản này, công ty ABC đã bán trực tiếp một sản phẩm và thu được 47$. Nhưng công ty ABC muốn có nhiều lưu lượng truy cập và bán được nhiều hàng hơn. Họ triển khai một chương trình liên kết trả cho các nhà liên kết 50% lợi nhuận từ mỗi sản phẩm họ bán ra, và nhờ sự giới thiệu của nhà liên kết Bạn quyết định tham gia chương trình này đã bắt đầu quảng cáo cho sách điện tử của công ty ABC trên website của bạn Bây giờ người truy cập sẽ thông qua link liên kết của bạn để đến trang web của công ty ABC Khi có một người truy cập mua một cuốn sách điện tử trị giá 47$ bạn được bỏ túi 23,5$ và công ty ABC được 23,5$ thực thế bạn và công ty ABC đã kiếm tiền thông qua một mô hình chia sẻ lợi nhuận Khi liên kết bạn đã chi trả cho rất tất cả các công cụ cần thiết để thực hiện việc giới thiệu này như lưu trữ trong guest trên máy chủ internet, hệ thống trả lời tự động. Chúng ta sẽ có thể hơn tất cả những điểm điều này trong chương tiếp theo. Tất cả những việc bạn cần phải làm để có lợi nhuận là giới thiệu nhằm bán được nhiều hàng hóa miễn là số tiền của bạn đầu tư cho việc giới thiệu phải ít hơn số hoa hồng mà bạn được trả. Còn nếu một còn nếu là một công nhân, bạn phải làm tất cả những công việc dưới đây. Trả tiền cho các công cụ cần thiết để thực hiện việc bán hàng Trả mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc thanh toán của khách hàng Vận chuyển sản phẩm tới tay khách hàng Hoàn trả, tiền mua sản phẩm nếu khách hàng yêu cầu Trả lời các câu hỏi về dịch vụ của khách hàng và hỗ trợ khách hàng Trả phí quảng cáo thanh toán hoa hồng cho nhà liên kết Nhưng những điều này không thể ngăn mặn trở thành một thương nhân Bởi vài lý do như tôi đã nói ở trước việc thực hiện các mô hình kinh doanh sẽ làm tăng và đảm bảo lợi nhuận cao hơn nhiều lần Tôi chỉ muốn cho bạn thấy, nếu bạn bắt đầu công việc kinh doanh với vai trò là nhà liên kết thì sẽ dễ dàng và tốn ít chi phí như thế nào. Bạn không phải mất nhiều chi phí, không phải sản xuất sản phẩm và không phải vận chuyển sản phẩm. Thay vào đó, phần lớn công việc của bạn chỉ là cung cấp các thông tin hiệu quả. Thông tin hiệu quả là những thông tin gì? Ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm sự hiểu xem thật kỹ về những điều này. Nhiều về môi trường Internet. Trong phần giới thiệu, tôi đã giải thích Internet như là một con đường thông tin rộng lớn mọi người online để tìm kiếm tất cả các loại thông tin, chẳng hạn tìm kiếm theo sở thích loại thông tin mà mọi người muốn có thể là bất cứ thứ gì từ việc hướng dẫn cách làm cho đến sản phẩm hoặc so sánh giá cả khi mua sắm Mọi người sẵn sàng trả tiền cho những thông tin này mặc dù họ có thể tìm thấy nhiều thông tin miễn phí Lý do cho việc này thì nhiều vô kể và dưới đây là một vài lý do chủ yếu Lưu điếng Họ không có thời gian và không muốn phải mất quá nhiều thời gian để tìm được thứ họ cần. Khẩn cấp họ cần thông tin ngay lập tức và không có thời gian để tự tìm kiếm. Giá trị nhận thức, thông tin chứa được nhịp cho một sản phẩm mang lại ấn tượng mạnh, thông tin đó dễ hiểu và có giá trị hơn nhiều so với những thông tin miễn phí. Đam mê, trong một số thị trường ngách, khách hàng sẵn sàng dành tất cả cho sở thích đặc biệt của mình và họ sẽ chi tiền cho bất cứ thứ gì liên quan đến niềm đam mê này ngay cả khi nó tương tự như một số thứ họ đã có. Bản chất của Internet là một nhà cung cấp, thông tin đã cho chúng ta thấy giá trị của Internet với vai trò một trung gian kinh doanh. Nếu thông tin là sản phẩm số 1 trên Internet, thì giá trị mà bạn đem đến cho thị trường chính là một nhà cung cấp thông tin. Nếu bạn muốn kiếm được 1 triệu đô la nhờ công việc online, bạn phải trở thành một nhà cung cấp thông tin. Ngưu cầu thông tin lớn hơn bất cứ nhu cầu gì về loại sản phẩm nào mà bạn có thể bán. Hãy nghĩ về những loại thông tin mà bạn muốn tìm kiếm khi online Bạn thường tìm kiếm giải pháp cho một vấn đề Hay câu trả lời cho một câu hỏi Hoặc một điều mà bạn quan tâm đúng không Nó có thể là Làm thế nào để bắt đầu một công việc tiếp tục trên Internet Những lạc văn để trang trí nhà cửa Làm thế nào để sửa ô tô Cách thân nhất để giảm cân Một số tin bộ ảo thuật đơn giản Tất cả những điều này đại diện cho loại thông tin hướng dẫn Cách làm mà mọi người tìm kiếm Và với loại thông tin này Các sản phẩm cần phải đưa ra được giải ph Thực tế, các ví dụ mà tôi đã đưa ra ở trên đều có trong tất cả các thông tin sản phẩm hiện có. Tiếp thị thông tin là gì? Và nhà cung cấp thông tin là ai? Tiếp thị thông tin là sự kết hợp của tiếp thị liên kết và tiếp thị qua email. Tiếp thị liên kết cộng tiếp thị qua email bằng tiếp thị thông tin. Con đường thành công của một nhà điện tiếp thị liên kết là hành động như một nhà cung cấp thông tin hoặc người trung gian giữa khách hàng và thương nhân, chứ không phải hành động như một người bán hàng. Tại sao vậy? Vì mọi người đánh giá thông tin và giải pháp cao hơn sản phẩm Tất cả các thông tin của bạn nên được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn giá trị Nếu bạn tập trung vào một việc giúp đỡ mọi người và cung cấp những giá trị thực sự Thì bạn không bao giờ thất bại Dù bạn quảng cáo hay đến mức nào thì mọi người vẫn có thể nhận ra những sản phẩm kém sản lượng Thậm chí, nếu bạn cố gắng tiếp phục một người mua hàng kém sản lượng Thì sau đó bạn sẽ phải trả giá Điều bạn muốn không phải là bị mang tiếng vì sản phẩm chất lượng kém Mặt khác, có uy tín vì chất lượng sản phẩm tốt nghĩa là bạn sẽ có nhiều người giới thiệu và sẽ có nhiều khách hàng thường xuyên hơn Chất lượng chính là điểm tạo nên sự khác biệt giữa nhà liên kết trung bình và nhà siêu liên kết Giả sử, một khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm công cụ thông tin về giảm cân Anh ta sẽ sử dụng các công cụ tìm kiếm và lướt qua hàng nghìn các trong ghép chứa đựng những bí quyết ăn kiêng, bí quyết tập thể dục và bí quyết giảm cân Tuy nhiên, mối quan tâm chủ yếu của khách hàng tiềm năng này là Giải pháp nào là tốt nhất cho mình Đây chính là lúc mà bạn thể hiện vai trò người trung gian Bạn đã nghiên cứu về thị trường những người muốn giảm cân Và tất cả những giải pháp cùng với sản phẩm chủ yếu hiện có trên thị trường này Bạn cho rằng http www.burntheafet.com là một trong những giải pháp tốt nhất giúp tiết kiệm tiền bạc Sau đó, công việc của bạn là liên kết với khách hàng Và chỉ cho anh ta thấy tại sao Burn the Fed lại là giải pháp lý tưởng để đầu tư. Bạn liên kết với khách hàng rồi đưa anh ta đến với thương nhân của Burn the Fed. Để làm được việc này, trước hết bạn phải nắm được thông tin cá nhân của khách hàng, tên và địa chỉ email. Việc này giúp bạn dễ dàng theo đuổi khách hàng nhờ mối quan tâm đặc biệt về giải pháp giảm cân của anh ta. thiết bị có email và thùy tác dụng. Để liên kết với khách hàng tiềm năng với vai trò là nhà liên kết, bạn phải làm những công việc sau đây. Đầu tiên, đó là thuốt người đó vào trong web của bạn nơi bạn đã thiết kế một trang nick landing page auctioning đưa thông tin chào hàng đến người đó Có một hình thức lựa chọn đồng ý tham gia auctioning trên trang web để người truy cập có thể tiếp tục nhận thông tin chào hàng của bạn bằng cách đăng ký vào danh sách gửi email của bạn Thứ ba, đó là tiếp tục cung cấp nhiều thông tin cho người đăng ký nhận bản tin với hy vọng người đó sẽ kích vào đường link liên kết của bạn để tới trang web của thương nhân Khi tiếp tục, bạn sẽ phải cung cấp những chỉ dẫn cơ bản cùng những thông tin mà họ cần để ra quyết định. Chẳng hạn, trong ví dụ giảm cân, cần phải giải giải cho người đăng ký về việc giảm cân nói chung, cũng như cho anh ta thấy những lợi ích chủ yếu của giải pháp Bonnefait nói riêng. Điều đó rất quan trọng về việc giới thiệu những người lạ với nhau trong thế giới thực. Bạn giới thiệu cho khách hàng trẻ vọng này một sản phẩm mà anh ta chưa bao giờ thấy, hay nghĩ về tất cả những điều mà mọi người coi trọng khi lần đầu tiên họ được gặp một người lạ. Ấn tượng bao đầu cực kỳ quan trọng Luôn không có cuộc nói chuyện trao hỏi, một người thu thập thông tin về người khác để quyết định liệu có nên giữa quan hệ hay không và duy trì một câu chuyện đó như thế nào. Điều này cũng giống như khi bạn giới thiệu một mọi người một sản phẩm và dịch vụ mới. Giống như trong thực tế, bạn giới thiệu hai người với nhau bằng cách cho họ biết tên, gia cảnh, tình trạng hiện tại của người kia. Bạn giới thiệu cho mọi người sản phẩm mới của bạn bằng cách cho họ biết tên sản phẩm cùng những lợi điểm và lợi ích cụ thể của sản phẩm. Những lợi ích này giống như là chia sẻ sở thích Mọi người thường cảm thấy thoải mái hơn khi họ có những công những điểm chung với những người khác ờ, Công việc của nhà liên kết là giúp xây dựng những mối liên hệ cảm giác rằng sản phẩm này là lựa chọn đúng đắn cho mình Tôi hy vọng bạn đã bắt đầu bức, nhìn thấy được bức tranh Bạn bạn đã thấy được tiềm năng to lớn của công việc kinh doanh trên Internet như thế nào chưa? Có thể bạn đang nói Thật tuyệt, Ewell, tôi phải làm thế nào để bắt đầu công việc này Tôi rất vui nếu bạn hỏi như vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.